Bốn khi thiên hồ còn là đại yêu, yêu thế này còn không rõ ràng, hiện tại đã tấn chức linh yêu, lập tức liền chiếm thượng phong. Trong khi chiến đấu kịch liệt, sở vân bỗng nhiên móc ra ly sơn song nhà án hoa chi, thôi phát ra ly hợp thần quang. Chỉ một thoáng, một mũi nhọn màu vàng nhanh như thiểm điện bắn phá kim đức chân thân, quang mang ngay sau đó co rụt lại, không ngờ cướp về hai cái tiên nang. Thiết ngao thấy hai cái tiên nang này, nội tâm nhất thời rúng động, giận tím mặt quát, tiểu tạc tử, đê tiện vô sỉ, để tiên nang lại cho ta. Sở vân cười ha ha, một mặt thôi động linh quang, chấn áp hai cái tiên nang, mặt khác, ly sơn long nhà án chi hoa trong tay không ngừng bắn ra băng phách thần quang, bắn trúng thiết ngao, lập tức khiến hành động của hắn chậm chạp gớp đôi, lại phối hợp với tùy tuyết đao. Sở Vân gắt gao áp chế Thiết Ngao đang nổi giận, hai người đã chiến đấu 300 hiệp, tuy rằng Sở Vân chiếm hết thượng phong nhưng lại không thể giết chết Thiết Ngao. Thiết Ngao cực muốn dùng Trấn Yêu Tháp trấn áp yêu vật Sở Vân này, nhưng muốn làm như vậy trước tiên phải tán đi Kim Đức chân thân. Đối mặt với một đại địch như Sở Vân, hắn không dám mạo hiểm, liên tục chiến đấu cho tới khi mặt trời lặn xuống, nhưng bầu trời lại không hề tối lại. Hồng kiều tản ra ánh sáng màu cam, chiếu sáng toàn bộ thải hồng đảo. Thế tấn công của Sở Vân và Thiết Ngao đều dần dần trở nên chậm lại. Cuối cùng hai bên đều ngầm thỏa thuận, nhất tề ngừng chiến đấu. Nếu còn tiếp tục đánh như vậy, cả hai bên đều không có lợi. Thiết Ngao cũng thành thục rồi, hừ lạnh một tiếng với Sở Vân, bay khỏi chiến trường trước tiên, tới một khoảng bầu trời khác, tìm một khu vực chờ đợi bảo vật. Rất nhiều người thấy hai bên rừng tay đều âm thầm kêu khổ, đành phải nhường lại vị trí tốt nhất. Sở Vân chiến đấu hăng hái một đêm, không chút khách khí với những người này, một mặt chính mình ôm cây đợi thỏ, mặt khác cướp đoạt một số bảo vật quý trọng của bọn họ. Lúc này thể hiện phong thái nhường nhịn rộng lượng sẽ chẳng ai cảm kích, chỉ cho rằng đó là hành vi ngu ngốc. Bại náo Hành vi bá đạo của Sở Vân ngược lại sẽ khiến người xung quanh kiêng kỵ ba phần. Đôi khi Sở Vân thậm chí không mở miệng, chỉ là đi qua, người bên cạnh cũng phải chủ động hai tay dâng bảo vật lên. Đây là đạo lý thời loạn, thực lực là quan trọng nhất. Mọi người bất đắc dĩ, không ít người mắng to trong lòng, thế nhưng càng nhiều hơn là cảm giác kính phục, sùng bái đối với lực lượng. Mãi cho đến khi mặt trời mọc lên, một ngày mới lại đến. Sở Vân mới hạ xuống mặt đất, hắn kiểm tra thu hoạch, một đêm này thu hoạch khá phong phú. Về phần hai tiên nang trên người Thiệt Ngao, hắn chỉ có thể trấn áp, không biết bên trong là cái gì, chỉ khi nào về tới thư gia đảo, dùng thủ đoạn đặc thù, tổn hao thời gian khoảng 1 tháng mới có thể phá giải. Nghĩ là nghĩ đến bộ dáng vô cùng đau lòng của Thiệt Ngao, Hiển nhiên giá trị của hai cái tiên nang này đều vô cùng lớn, vô cùng quan trọng với hắn. Ly hợp thần quang lập công, không chỉ có thể công thủ nhiều mặt, còn có thể khống chế tấn công, đánh cho Thiết Ngao trở tay không kịp. Cái này chỉ được một lần, lần sau lại không được nữa. Sở Vân thu hồi Ly Sơn Long Nhãn, Hoa Chi và Túy Tuyết Đao, nói với Thiên Hồ, tới dạng đông ngươi có thể hoạt động tự do. Trong hồng kiều có rất nhiều bảo vật, đoạt được bao nhiêu kiện, chủ nhân ta liền nướng bấy nhiêu cá cho ngươi ăn. Nghe thấy có cá nướng ăn, Thiên Hồ nhất thời lộ ra bộ dáng thiếu nữ, hai mắt sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên khóe miệng chảy ra hai dòng nước miếng trong suốt. "Chủ nhân, người nói thật chứ?" Cái đầu nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên 45 độ, tràn đầy hy vọng nhìn Sở Vân. Sở Vân gật đầu. Đưa tay sờ sờ vào đôi tai mềm mại trắng mút của nàng, cười nói, "Đương nhiên rồi." Ánh Dạng Đông lập tức làm dấy lên ý chí chiến đấu mãnh liệt của Thiên Hồ, "Ta đi đây, chủ nhân." Ánh Dạng Đông bị kích động mà bay lên trên cầu vồng, Sở Vân nhìn ra xa xa một hồ, chỉ thấy những chỗ nàng đến, mọi người đều tự động tản ra. Uy áp của Linh Yêu khiến đại đa số ngư yêu sư kêu khổ không ngớt chỉ cần không đụng phải kiếp yêu, thiên hồ tuyệt đối an toàn. Tuy rằng Ngư yêu sư có linh yêu cũng có hai ba người, nhưng đánh không lại thì có thể chạy trốn. Sở Vân yên lòng, một lần nữa đi tới nhà tranh của Hoàng Hiếu, thật không ngờ chính là lần này trực tiếp gặp cảnh bế môn tà khách. Cửa lớn nhà tranh đóng chặt. Sở thiếu đạo chủ, cuối cùng cũng đợi được ngươi. Hoàng Hiếu đại thúc không có ở nhà. Hàng năm vào ngày này người đều đi tản bộ. Bước chân Khương Tiểu Bối như nhảy nhót, nhảy đến trước mặt Sở Vân. Thái Hồng Đảo đã mở cửa một ngày một đêm, đại đa số tin tức cũng theo sóng người tràn vào Thái Hồng Đảo. Khương Tiểu Bối cũng biết được chuyện tích của Sở Vân, vốn còn chưa tin, nhưng trận chiến ngày hôm qua giữa Sở Vân và Thiết Ngao chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Hiện tại Ánh mắt của giả tiểu tử này nhìn về phía Sở Vân đá tràn đầy sắc thái sùng bái. "Tảo mộ, khi nào hắn trở về?" Sở Vân hỏi. Khương Tiểu Bối lắc đầu, "Hoàng Hiếu đại thúc rất hiếu thuận, người sẽ tế bái tròn một ngày một đêm." "Cái gì? Một ngày đêm?" Vũ Đại Đầu trừng mắt, lớn tiếng quát, "Hoàng Hiếu này chơi trò gì vậy? Không ngờ lại tự cao tự đại đến mức độ này. Hắn coi mình là cái gì vậy?" thực sự muốn thiếu đảo chủ của chúng ta ba lần đến mời sao? Vậy hắn cũng phải tên là Gia Cát Minh mới được a." Khương Tiểu Bối thở dài, "Vấn đề này ta đã nhắc nhở Hoàng Hiếu Đại Thúc rất nhiều lần, thế nhưng người vẫn làm theo ý mình, chỉ là hiếu tâm của Đại Thúc đối với mẫu thân tuyệt đối là thật tình, khẩn mong các ngươi có thể không cảm một chút." Cũng tốt, "Vậy đưa chúng ta tới khu mộ xem sao đi." Sở Vân nói. Thiếu đạo chủ còn muốn đi khu mộ sao? Vũ đại đầu nhất thời trở nên bối rối, vì một người như vậy, thật sự không đáng. Thiếu đạo chủ người xem, hồng kiều màu cam đã qua, bây giờ đã là màu vàng. Đây là cơ hội mỗi năm chỉ có một lần, không biết có bao nhiêu bảo vật đây. Nếu ngươi muốn đi, vậy cứ đi đi. Sở Vân nhìn tâm trạng khẩn trương của hắn, cười nói, vậy không được. Trước khi đi đạo chủ đã phân phó Cho nên ta tốt nhất vẫn nên hầu hạ bên người thiếu đạo chủ đi." Vũ Đại Đầu liên tục lắc đầu, ngữ khí rất kiên quyết. "Vậy tùy ngươi, chỉ là ta phòng trừng ngày hôm nay." Sở Vân khẽ lắc đầu nói, trong lòng đối với buổi gặp mặt hôm nay đã có dự cảm không hay. Quả nhiên, khi hắn tới khu mộ, Hoàng Hiếu ngay cả động tác quay đầu lại cũng không có, chẳng qua hai đầu gối vẫn quỳ trên mặt đất, ngẩn ngơ nhìn bia mộ trước mặt, như rơi vào trạng thái thất thần. Đây là một khu núi nhỏ, gió cuốn lá bay, mộ bia than trì. Trước mộ phần chỉ có 2-3 lễ phẩm đơn giản, bày biển sạch sẽ. Từ nơi này nhìn ra bên ngoài, bầu trời nhuộm sắc vàng nhả. Chính là thời điểm cầu vòng chuyển sang màu vàng. Dưới bầu trời, 4 phía hải đảo nhuộm 2 màu đỏ, cam, hình thành nên một vùng sương mù nhàn nhả. Bao vây lấy thải hồng đảo, trong sương mù cũng có ánh sao lấp lánh. Trong này cũng có một ít bảo vật không bị chặn lại trên không trung, những ngư yêu sư không đủ năng lực lên không trung cướp giật, đều thâm nhập vào trong màn sương mù, tiến hành tỉ mỉ tìm kiếm. Thái Hồng Đảo bị vây trong trạng thái sôi trào, tiếng động lớn rầm rĩ, tiếng ồn ào, tiếng tranh đoạt từ xa truyền tới càng khiến cho khu mổ địa nơi khe núi này thêm tĩnh lặng, giống như là trốn bồng lai, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Khương Tiểu Bối vừa mở miệng muốn nhắc nhở Hoàng Hiếu lại bị Sở Vân ngăn lại. Không cần vọng động, ta ở chỗ này chờ đi." Sở Vân nói. Trong lòng hắn rung động, thấy vẻ hoài niệm và bi thương trong mắt Hoàng Hiếu, khiến hắn cũng thấy đồng cảm. Trong kiếp trước của hắn, hắn cũng thương tiếc nghĩa phụ của mình như vậy. Sở Vân nhảy cảm cảm giác được, trên người Hoàng Hiếu có một cố sự trầm trọng, mà cố sự này chính là chiếc chìa khóa để hắn mời chào được Hoàng Hiếu. Hoàng Hiếu đến tột cùng là người thế nào? Nhìn Hoàng Hiếu giống như bức tượng quý gối trước phần mộ, trong lòng Sở Vân không khỏi tìm tòi tự hỏi. Quả thật là một người không biết trời cao đất rộng, hạng người cuồng vọng không coi ai ra gì. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, một đám người ngựa đang đi tới. Người nói chính là gia tướng của Thiết gia, đi bên cạnh Thiết Ngạo, không chỉ có hắn, biểu tình của người còn lại cũng rất bất hiền. Sắc mặt Thiệt Ngao có chút nhục nhã, cho tới bây giờ vẫn không có người ngạo mạn với hắn như vậy. Sở Vân có thực lực, hắn có thể chấp nhận được. Thế nhưng hoàng hiếu trước mắt này, theo hắn biết, trên thực tế chỉ có một đầu đả yêu mà thôi. Sĩ diện một lần còn chưa tính, không ngờ một lần nữa còn ở nơi này làm dáng. Cái dáng này, Thiệt Ngao coi là cái gì? Đêm qua Thiệt Ngao trước mặt bao nhiêu người không địch lại Sở Vân, Bị ép xuống hạ phong. Ngay cả tiên nang cũng bị cướp đi. Điều này làm cho tâm tư của hắn có chút mẫn cảm. Tới ngày hôm nay thật không ngờ còn bị bế môn tà khách. Hỏi người dẫn đường mới biết. Hoàng hiếu vậy mà ở chỗ này tạo mộ. Đây căn bản là xem thường thiết ngao hắn. Ủa? Sở vân. Nhìn sang bên cạnh. Thiết ngao sửng sốt. Nghĩ cái gì liền thấy cái đó. Sở vân không ngờ cũng ở chỗ này. Các tùy tùng của hắn vốn đang hùng hùng hổ hổ hổ, đột nhiên nhìn thấy Sở Vân, lập tức im lặng. Sở Vân liếc mắt nhìn Thiết Ngao một cái, liền rời ánh mắt đi. Hiện tại hắn có Linh Ưu Thiên Hồ, chiến lực đã vượt xa Thiết Ngao, nhất là đêm qua sau khi đánh một trận, khiến trong lòng hắn cũng có chút hưng phấn. Thiết Ngao này đã từng là cường địch của hắn, bây giờ đã bị hắn bỏ lại phía sau, hắn không thèm để ý. Vũ đại đầu lại khẩn trương bước lên phía trước một bước, bảo vệ trước mặt Sở Vân, trợn mắt nhìn đám người Thiết Ngao. Binh tướng tùy tùng của Thiết Ngao tất nhiên còn chút mặt mũi, sắc mặt lạnh lùng hung hăng đối diện với binh tướng của Sở Vân. Ánh mắt giao nhau, ba trạm tóe lửa, khí tức nguy hiểm thoáng chốc trở nên nồng đậm. Khóe mắt Thiết Ngao co quắp một chút, Sở Vân lại không thèm để ý. So với vùng đau đánh tới càng làm cho hắn phẫn nộ hơn. Đây căn bản là một loại mệt thị. Hắn lần đầu tiên chịu cảm giác bị người ta mệt thị, điều này khiến một người vốn luôn được coi là thiên chi kiêu tử như hắn khó có thể chịu được. Sở Vân cũng đến mời chào Hoàng Hiếu. Hoàng Hiếu này đến tột cùng có điểm gì hơn người? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, trong lòng trở nên kinh nghi bất định. Hắn là từ Cẩm nang diệu kế mới biết được tên tuổi Hoàng Hiếu, thế nhưng trong Cẩm nang diệu kế cũng không có nói rõ cho hắn biết thực lực chân thực của Hoàng Hiếu. Cẩm nang diệu kế là căn cứ vào hiểu biết của người sử dụng, lại đánh các một tia đạo vận dựa thiên địa mới diễn sinh ra mưu kế tốt nhất có thể giải quyết vấn đề. Lẽ nào nói Hoàng Hiếu là một người có thể giải quyết khốn cảnh hiện nay của thiết gia ta, có thể đánh tới thư gia sao? chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 347, lần thứ 2 đến nhà tranh, Hoàng Hiếu Tảo mộ bản thân Thiết Giao cũng rất hoài nghi, kỳ thực đã có ý định bỏ qua. Thế nhưng hiện tại thấy Sở Vân ở đây, hắn lập tức bỏ qua ý định buông tha, không muốn bại bởi Sở Vân. Nếu Sở Vân không kinh động Hoàng Hiếu Tế Mẫu, Thiết Giao cũng không muốn mất đi phong độ cũng đứng tại chỗ, im lặng chờ đợi. Thế nhưng dần dần, Thiệt Ngao cảm thấy không thích hợp. Hoàng Hiếu giống như một pho tượng đá, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Hắn đến tột cùng phải lại tới khi nào? Thiếu đảo chủ trầm ra mới lấy được một quả hạt giống yêu thực. Theo tin tức tin cậy, không ngờ là hạt giống bách dược thảo. Thiếu đảo chủ tiêu gia thành công bắt được một đầu hồng yêu màu cam chính là đại yêu hơn 900 năm tu vi, chỉ cần thêm một bước nữa sẽ thành linh yêu. Nghe nói Mã Gia Thu được một lọ đan dược, hình như là Hoán Nhiên Tạo Hóa đan. Thỉnh thoảng lại có những tin tức như vậy truyền đến. Thiếu đạo chủ, thải hồng đảo cả năm mới mở một lần, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy không thể lãng phí a. Có người nói khẽ với Thiếp Ngao, mỗi một tin tức truyền đến đều khiến tâm tư Thiếp Ngao xao động một chút nhất là nghe tới đan dược hàng đầu Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan, càng khiến hắn sinh ra một cỗ xung động, lập tức muốn khởi hành, đoạt lấy bình đan dược này. Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan là đan dược thần kỳ, chỉ cần một chút liền có thể trực tiếp đề thăng linh quang. Nếu Thiếp Giao hắn phục dụng, cơ bản có thể nắm trong tay linh yêu thứ hai, chiến lực đề thăng, còn Sở Sở Vân sao? Thiếp Giao nhìn thoáng qua Sở Vân, lại phát hiện hắn vẫn mặt không biểu tình như cũ, cực kỳ trấn định đứng một chỗ. Hàn âm thầm cắn răng, lại thấy không cam lòng, rơi vào tiến thoái lưỡng nan, đến tột cùng phải đi tranh đoạt bảo vật trên hồng kiều hay tiếp tục ở lại chỗ này, chuẩn bị mời chào hoàng hiếu, thiếu đảo chủ, không thể do dự a. Hiện nay mỗi một giây trôi qua đều là tổn thất. Tướng lĩnh tùy tùng khổ sở khích lệ, cẩm nang rượu kế, trung quy cũng có đạo lý của nó. Nếu cứ như vậy mà bỏ qua, để tướng hoàng hiếu cho Sở Vân, thực sự cảm thấy có chút không thích hợp. Thiếp ngao trầm ngâm một chút, bỗng nhiên ra lệnh với binh tướng bên cạnh: "Các ngươi đi hỏi các lão nhân trên đảo, nói qua một chút về cuộc đời hoàng hiếu, những người dẫn đường này tuổi tác quá nhỏ, cũng không biết một ít chuyện cũ năm xưa, nhớ kỹ, cần phải kể lại thật chuẩn xác." Dạ, một đội thân binh lập tức lĩnh mệnh, nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau có người đến hồi bẩm, "Thiếu đạo chủ, hoàng hiếu này tốt mà rẻ cùi, khi sinh ra rất khó sinh, suýt chút nữa hại chết mẫu thân hắn, lớn lên tư chất bình thường, tới năm 27 tuổi mới có được một đầu yêu thú." Mẫu thân hắn vô cùng yêu thương hắn, thường khoe trước mặt mọi người hắn là thiên tài. Hắn từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh gầy như que củi, rất không hòa đồng. Thế nhưng khẩu khí lại rất lớn, luôn tự so sánh mình với gia cát minh, tự nhận là thiên tài, vô cùng xấu xa. Đừng thấy hắn bộ dáng như là trung niên, kỳ thực tuổi của hắn đã ngoài 60 rồi. 40 năm trước đã bắt đầu bài trò ba lần đến mười. Kết quả, vốn đã có rất ít thế lực nhìn chúng hắn đều bị cưỡng chế bỏ đi. Hơn 40 năm qua, hắn vẫn ở lại trên thải hồng đảo, còn nói chết cũng không tiếc. Mỗi một tin tức đưa đến đều khiến sắc mặt Thiệt Ngao thêm khó coi. Hắn một lần nữa nhìn kỹ Hoàng Hiếu, trong ánh mắt đã mang theo một tia hoài nghi nồng đậm. Một người như vậy, sao lại có thể là đối tượng để ta mời chào? Tâm Thiệt Ngao đã vô cùng dao động rồi. Đúng lúc này, thiếu nữ Thiên Hồ từ trên không trung phi xuống, trong lòng ôm một đống lớn bảo vật chạy đến bên người Sở Vân Tranh công, "Chủ nhân, chủ nhân, xem ta đoạt được nhiều bảo vật chưa?" Toàn thân nàng mặc váy liền áo trắng tinh, thuần khiết tự nhiên. Hai mắt mở to, sáng lấp lánh. Khi nói, đuôi hồ phía sau vung vẩy, biểu hiện ra tâm tình vô cùng vui vẻ. "Ha ha ha, làm tốt lắm." Sở Vân vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, động tác thân thiết nhất thời khiến cái miệng nhỏ của Thiên Hồ hé ra a ha, ha cười rộ lên, trên mặt trước động niềm hạnh phúc sáng ngời, sắc mặt Thiệt Ngao nhất thời tái nhợt. Sở Vân có thiên hồ, có thể hỗ trợ hắn tranh đoạt bảo vật, còn hắn, mặc dù có trấn yêu tháp, nhưng lại cần phải để phòng thân. Thiệt Ngao đau khổ phát hiện, Sở Vân căn bản có thể đợi, nhưng hắn thì không. Lời nói của các tùy tùng không sai, hắn cần nắm chặt cơ hội khó có được này, cơ hội thay đổi chính mình. Hừ, chúng ta đi. Nhìn đám người Sở Vân đang kiểm tra đống bảo vật thiên hồ đem tới, Thiếp Ngao rốt cuộc không ngốc nữa, phất tay bỏ đi. Thiếu Đảo chủ Anh Minh, binh tướng bên người hắn đều vui mừng. Thiếp Ngao muốn đi tranh đoạt bảo vật, bọn họ cũng có thời gian rảnh, có thể vào trong màn sương mù xung quanh hải đảo, tìm kiếm cơ duyên của chính mình. Thiếu Đảo chủ nhìn đám người Thiếp Ngao rời đi, Cũ đại đầu cũng nhìn không được nhỏ giọng nói với sở vân. Hắn còn chưa nói xong đã thấy sở vân xua xua tay. Hắn không thể làm gì hơn là căn răng im lặng. Lời vừa tới miệng lại phải nuốt ngược trở vào. Sở vân đợi hết một buổi sáng. Hoàng Hiếu cũng không có động tĩnh gì. Tiểu bối, về nhà ăn cơm. Một lão nhân lưng còng chống quải trưởng đi tới. Khương tiểu bối thấy vị lão nhân này vui vẻ kêu một tiếng. Ra ra. Con về đây." Lại quay đầu nói với Sở Vân, "Sở thiếu đạo chủ, hay là ngài quay về đi, Hoàng Hiếu đại thúc sẽ không ăn không uống thẳng đến buổi tối. Ngài không bằng ngày mai hãng tới." "Không sao." Sở Vân xua tay, "Ngày xưa quốc chủ Giang Hán phải ba lần đến mời mới mời được gia cát minh. Ta cũng nguyện học tập tiền bối, noi gương người xưa." Thái độ của hắn rất kiên định. Hoàng Hiếu là người đứng đầu tam thần tướng, có thực lực đại tướng, nếu được hắn tương trợ, chính là như hổ thêm cánh. Nực cười, Thiết Ngao vậy mà buông tay, có mắt không tròng. Chỉ là, nói đi cũng phải nói lại, nếu Sở Vân không có ký ức của kiếp trước, phòng Trừng cũng sẽ không nhận biết được tài hoa của Hoàng Hiếu. Gia Gia Khương Tiểu Bối nghe Sở Vân nói lời này, nhịn không được nhìn hắn một cái thật sâu. Lúc này mới dẫn Khương Tiểu Bối run rẩy rời đi. Một lúc lâu sau, Khương Tiểu Bối và gia gia của nàng lại trở lại, đồng thời mang đến cho đám người Sở Vân bữa trưa cùng nước, rượu. Thiếu tướng quân, Tuệ Nhãn nhận ra anh tài, lão hủ bội phục đến cực điểm. Khương lão hán thở dài một hơi, nói với Sở Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 348, chín hạm phi thiên xem ra lão Trượng đối với Hoàng Hiếu hiểu biết rất sâu, mời chỉ giáo. Sở Vân nghe vậy ngây ra một lúc, chợt thái độ thành khẩn, "Thỉnh giáo Khương lão hán. Khi mẫu thân Hoàng Hiếu còn trên đời, lão hữu và gia đình hắn là láng giềng. Sau khi mẫu thân hắn qua đời, Hoàng Hiếu mới chuyển đến đây thủ mộ." Khương lão hán nói, "Thần tình Sở Vân nhất thời rung động, biết đã hỏi đúng người rồi. Hoàng Hiếu là một hài tử rất đáng thương, vì nguyên nhân khó sinh dẫn đến tiên thiên của hắn không đủ, tư chất thấp kém, tướng mạo xấu xí. Bởi vậy khi còn nhỏ, hắn vô cùng tự ti, tự bế, mà mẹ của hắn lại là một người rất vĩ đại. Chính nhờ nàng toàn lực cổ vũ và ủng hộ mới khiến Hoàng Hiếu thoát khỏi bóng ma ám ảnh. Khương lão hán chậm rãi nói, nói ra từng chuyện từng chuyện ngày xưa, một hình tượng mẫu thân vĩ đại, còn có hình ảnh Hoàng Hiếu từng bước từng bước vượt qua, dần dần hình thành rõ ràng trong lòng Sở Vân. Khương lão hán nói xong, mọi người đều im lặng. Sở thiếu đảo chủ, Hoàng Hiếu đọc thuộc lòng lầu lầu binh thư, từ hơn 30 năm trước đã xưng hùng thải hồng đảo, chỉ uy chiến hạm không ai bằng, chỉ là thái độ làm người của hắn cao ngạo, cũng không khoe ra có rất ít người biết được bản lĩnh của hắn. Tuy rằng trong tay có một đầu hồng yêu hoàng quan cấp số linh yêu, cũng là lão hủ ngẫu nhiên mà thấy được. Sở thiếu đảo chủ thiếu niên anh hùng, lòng dạ rộng, có thể bỏ qua bảo vật trên hồng kiều, tự mình chờ ở chỗ này, đủ thấy tâm tha thiết cầu hiền. Lão hủ thực sự hy vọng ngày mai Sở thiếu đảo chủ có thể trở lại. Ba lần đến mời, đối với hoàng hiếu mà nói, ý nghĩa không tầm thường như vậy. Cuối cùng, Khương lão hán gửi gắm hy vọng khẩn thiết lên người Sở Vân. Sở Vân gật đầu. Sau khi hiểu rõ về Hoàng Hiếu, ánh mắt đối với hắn đã hoàn toàn khác trước, mang theo tia thưởng thức và bội phục. Mỗi một cường giả đều có một cố sự đặc sắc. Bẩm thiếu đạo chủ, sau khi Hoàng Hiếu tảo mộ trở về, cũng không gặp Sở Vân, mà chỉ hẹn hắn ngày mai lại tới. Sau đó lại tự nhốt mình bên trong nhà tranh, một vị thân binh hướng thiết ngao bẩm báo. Thiết ngao trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta cũng đi. Ngày hôm nay hắn thu hoạch được không ít bên trên Hồng Kiều, nhưng càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy không cam tâm buông tha cho Hoàng Hiếu, không bằng ngày mai lại tranh thủ thêm một lần nữa. Không phải hắn muốn học theo Gia Cát Minh, muốn được Tam Cố Mao Ly sao?" ta sẽ thành toàn cho hắn, cho dù không chiếm được, cũng không thể thành toàn cho Sở Vân. Nghĩ tới đây, trong mắt Thiết Ngạo chợt hiện lên vẻ âm hàn. Ăn cơm tối xong, hắn nắm chắc thời gian, nghỉ ngơi 1, 2 canh giờ. Sau đó, hóa thân thành kim đức chân thân, phi thân lên không trung, hoành bá nhất phương. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, đỏ thẫm ra cam vàng, xanh lá xanh thẫm xanh ra trời tím. Lúc này Thất thải Hồng Kiều đã qua 3 đạo. Dưới trời đêm, một đạo Hồng Kiều lục sắc vắt ngang qua thương khung, từ phía chân trời hạ xuống thải Hồng Đảo, chiếu rọi toàn bộ những hải đảo xung quanh tỏa ra một màu xanh biếc, đẹp không tả xiết. Mỗi năm thải Hồng Đảo chỉ mở ra 3 ngày. Trong 3 ngày này, Hồng Kiều sẽ trải qua 7 lần biến hóa, cuối cùng lại hóa thành Hà Vũ, biển xương mù. Hà Vũ tích lũy đến một trình độ nhất định, sẽ một lần nữa bao trùm toàn bộ hải đảo, hình thành một mảnh tịnh thổ trong loạn thế. Đây chính là nguyên nhân vì sao Thải Hồng Đảo luôn bảo trì trung lập. Không thông thương và trao đổi, Thải Hồng Đảo chỉ là một hoang đảo. Bản thân nó lại có đủ lợi ích lớn đến mức một thế lực đơn độc căn bản không thể độc chiếm. Ba ngày Thải Hồng Đảo mở ra là ba ngày toàn đảo hoan nhạc nhất, huyên náo nhất. Tuyệt đại đa số mọi người đều không nghỉ ngơi, đau khổ tìm kiếm cơ duyên của bản thân trong Hà Vũ hoặc là trên Hồng Kiều, nếu như gặp được một kiện bảo vật hiếm thấy, cả cuộc đời sẽ có chuyển biến. Loại tâm lý đào bảo cuồng nhiệt này hừng hực thiêu đốt trong trái tim mỗi người. Ban ngày Sở Vân ngồi chờ đợi Hoàng Hiếu, buổi tối cũng chỉ nghỉ ngơi một canh giờ. Sau đó khu động thiên hồ chiếm lấy một vị trí tốt nhất trên lục hồng kiều, chờ đợi kỳ chân dị bảo hạ xuống. Đương nhiên đến bây giờ, trong mắt hắn, đại đa số bảo vật đều đã trở nên tầm thường. Bất quá nếu đoạt được số lượng nhiều một ít vẫn có trợ giúp cực lớn cho thế lực thư gia. Sở Vân đã có ý định ly khai Chư Tinh quần đảo. Trong trí nhớ của hắn, một mật tàng sẽ mở ra trong vài tháng tới. Hắn nhất định phải sớm tiến tới làm thật tốt công tác chuẩn bị. Hắn không muốn sau khi trở về lại phát hiện ra thư gia bị người diệt đảo. Bởi vậy mỗi một phần bảo vật, mời chào hoang hiếu đều là một phần đảm bảo an toàn, hơn nữa thế lực thư gia đảo càng lớn, đối với cá nhân hắn cũng có trợ giúp càng lớn. Nửa đêm qua đi, Lục Hồng Kiều đã dần dần chuyển thành Thanh Hồng Kiều. Đây là luyện binh thủ chất. Sở Vân bắt được một kiện yêu giản, đưa thần thức vào bên trong thăm dò, lập tức cảm thấy vui vẻ. Bản thủ chát này ghi lại kinh nghiệm cùng tâm đắc của một vị luyện binh đại sư. Đối với luyện binh sư có giá trị rất lớn. Ý nghĩa của nó đối với luyện binh sư giống như là ý nghĩa của đan phương thượng đẳng Thăng Long đan đối với sở vân. Trước khi đi, dù nhà đại thúc từng nhắc ta chú ý đến những tư liệu luyện binh. Hôm nay có được bản thủ chát này, tin tưởng khi nhìn thấy hắn sẽ cười không ngậm miệng được. Sở vân không tử giác được nở một nụ cười. Tu yêu giản lại, mau nhìn, bóng đen kia là cái gì? Trời ạ, ta đến thải hồng đảo 8 năm rồi, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua vật nào lớn đến như vậy. Rốt cục là cái gì? Là một đầu cự thú sao? Khi trời tảng sáng, trên thanh hồng kiều chợt xuất hiện một bóng đen cực lớn, khiến cho mọi người phát ra vô số tiếng kinh hô. Không đến một khắc sau, Toàn bộ ánh mắt người trên đảo đều bị hấp dẫn về phía đó. Bảo vật tầm thường, hình thể đều rất nhỏ. Bóng đen kia hình thể lớn như vậy, cũng khó mà không gây chú ý cho được. Rất nhanh khi nó tới gần, lập tức có người hô lớn, "Trời ạ, là một chiến hạm." Bóng đen lộ ra hình dáng, đây là một chiếc thuyền có thể tích gấp đôi một chiếc bảo thuyền, nó lơ lửng trên không trung, thân thuyền rộng lớn bằng thanh ngọc Cột buồm bảy màu, mũi thuyền có gắn bức tượng một đầu ngân thiên mã đang tung cánh bay lượn. Mũi tàu có gắn tượng thiên mã. Người người kiến thức rộng rãi, lập tức ôm đầu, gào lên đầy vẻ không thể tin tưởng nổi. Trời ạ, ta đang nhìn thấy cái gì? Đây chẳng là phải là chiến hạm Phi Thiên đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử hay sao? Chiến hạm Phi Thiên, chiến thuyền có thể bay lượn trên bầu trời không phải là từ khi thiên không thành biến mất, đã đoạn tuyệt truyền thừa hay sao? Đến tột cùng bên kia hồng kiều này là địa phương như thế nào? Chẳng lẽ đã vượt qua thời không, mang tới đây một chiếc chiến hạm phi thiên từ thời cổ đại hay sao? Mọi người đều kinh thán, trợn mắt, ngơ ngác nhìn chiếc chiến hạm phi thiên này, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chiến hạm phi thiên, chỉ cần đoạt được nó, có thể nghiên cứu ra pháp môn luyện chế loại chiến thuyền này, đến lúc đó nếu có thể tạo thành một hạm đội phi thiên, lập tức có thể quét ngang phi thiên, không, phải là tung hoàng tinh châu, cũng đều không có vấn đề gì. Chiếc chiến hạm này là của ta. Xông lên, mau chiếm lấy chiếc chiến hạm này, nhất định bên trong chiến hạm phi thiên cũng có bảo vật. Trọng bảo trước mặt, rất nhiều người đã bị dã tâm cùng dục vọng che mờ cả hai mắt cả một đám giống như là một cơn thủy triều điên cuồng xông về phía chiến hạm Phi Thiên. Chen chen chen, hai bên mạn thuyền chiến hạm Phi Thiên đột nhiên cuộn lại, lộ ra những động khẩu đen kịt. Một loạt cự pháo giống như là cái miệng khổng lồ của cự long, chậm rãi thò ra. Rầm rầm rầm, đại pháo phát uy, bộc phát ra hỏa lực cường đại. Bạo liệt đan hỏa, hàn băng thủy đạn, thanh không hoàn, đủ loại đạo pháp Trong sương mù, đủ loại ánh sáng giao thoa, các loại đạo pháp đan xen vào nhau, sau đó hung hăng đổ ập xuống đám người đang phát nhiệt vì tham lam cùng dục vọng. Tất cả mọi người phát mục, vô số thi thể hoặc biến thành tro bụi, hoặc là bị đóng thành tượng băng, hoặc là trực tiếp tứ phân ngũ liệt, trở thành vật hi sinh cho lời cảnh tỉnh của chiến hạm Phi Thiên. Chẳng lẽ chiếc chiến hạm Phi Thiên này vẫn có người chỉ huy sao? Uy lực hung mãnh như thế, có lẽ những khẩu đại pháo này đều là đại yêu binh long khiếu pháo đã thất truyền. Nhiều long khiếu pháo như vậy tuyệt đối không phải là chiến hạm phi thiên bình thường, hẳn phải là chiến hạm chỉ huy, tọa giá của hạm trưởng. Bị long khiếu pháo trấn nhiếp tại chỗ, trong lúc nhất thời, đám người nheo nhéo nghị luận, đều đắn đo không dám mạo hiểm tiến đến. Đồng tử Sở Vân mở lớn, không ngờ lại nhìn ra chi tiết chiến hạm này Con thuyền này không có người chủ trì, nhưng đã đạt đến chiến hạm đã đạt đến đẳng cấp linh yêu. Nó đã có linh tính, có thể tự động phòng vệ mình. Một chiến hạm đẳng cấp linh yêu. Sở Vân nhìn không được sợ hãi than một tiếng. Chiến hạm linh yêu, đó là thứ cực kỳ hi hữu. Toàn bộ chư tinh quần đảo hoàn toàn không có một chiếc nào. Ngay cả những quốc đảo khác cũng rất ít khi có được chiến hạm cấp linh yêu. Ưng Tường Hào Mạnh nha hào của Sở Vân bất quá cũng chỉ có đẳng cấp đại yêu, đã chiếm cứ được vị trí nhất lưu trong chư tinh quần đảo, khiến người thiên hạ hâm mộ đến đỏ cả mắt. Đây là trọng bảo, phải đoạt được nó, cho dù mình không dùng được, cũng tuyệt không để người khác cướp đi. Ý nghĩ này không chỉ xuất hiện trong nội tâm Sở Vân mà cũng là ý nghĩ chung của tất cả mọi người có mặt ở nơi này. Động thủ, trong giây lát kể cả Sở Vân tiếc ngao, năm tổn tại đại tướng đều đồng loạt ra tay, tất cả đều thúc dục linh yêu, hùng hổ quét tới chiến hạm phi thiên, rầm rầm rầm rầm, long khiếu pháo lại phát. Uy một lần nữa, vô số đạo pháp, muôn sắc muôn màu, tạo thành một tấm lưới bằng hỏa lực ập xuống. Bất quá đại tướng cuối cùng vẫn là đại tướng, Sở Vân biến thành hỏa cự nhân, tiết ngao biến thành kim cự nhân, ba người còn lại cũng thi triển ra các loại kỹ năng có thể phá vỡ lưới hỏa lực, dần áp sát chiến hạm Phi Thiên. Chiến hạm Phi Thiên cũng cảm giác được nguy cơ, đại bồn bỗng nhiên tỏa ra thất thải quang mang. Trong thời khắc mấu chốt, lại bộc phát ra tốc độ khiến cho người khác nghẹn họng chân trối, thoát khỏi vòng vây của năm người, khiến cho năm người chục hộp. Tốc độ thực nhanh, mau nhìn, nó đang ẩn hình. Chiến hạm Phi Thiên dưới mắt thường có thể nhìn thấy dần dần trở nên mơ hồ, rất nhanh thân thuyền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cột buồm bảy màu còn nữa, hơn nữa thời gian dần qua cũng dần dần biến mất. Phượng Sí Lưu Kim Đãng, đi, Thiết Ngao thúc dục đạo pháp, ném một cây kim đãng ở trong tay, kim đãng hóa thành một con phượng hoàng, hoàng kim lưu, giương cánh bay cao, đánh thẳng vào chiến hạm Phi Thiên, chấn bay nó khỏi trạng thái tàng hình. Đây là Sở Vân chạy đến ngay sau đó, kinh nghi một tiếng, phát hiện ra một thứ trong suốt hình tròn rất khả nghi, rớt ra từ chiến hạm Phi Thiên. Thứ này ẩn nấp cực kỳ, chỉ có người tâm tư thận trọng giống như Sở Vân mới phát hiện ra trong không khí có ba động nhộn nhạo. Hắn vô thức thúc dục đao pháp, đao mang bạo phát ra, nhút chặt thứ này, vật thần bí tà xung hữu đột, nhưng không thể phá vây. Khi đao mang dần co lại, nó bị kẹt cứng ở bên trong đao mang. Sở vân lại dùng ly sơn long nhà án hoa chi liên tục bắn ra băng phách thần quang, tốn rất nhiều công sức mới đóng băng được nó. Đọc chuyện kiếm hiệp đây là vật gì? Dùng kiến thức của hắn, cũng không nhìn ra thân phận thứ đồ vật này. Chính giữa khối băng, giống như là đang nhốt một đám bọt khí to bằng đầu người. Nó vô hình vô sắc. Chẳng lẽ chiến hạm Phi Thiên có thể tàng hình bò chạy cũng là bởi vì nó, nội tâm Sở Vân khẽ động, lại nhìn về phía chiến hạm Phi Thiên, chiến hạm bị 4 vị đại tướng vây công, trên không trung một mặt đạo tẩu, một mặt khống chế long khiếu pháo nổ vang, nhưng bất luận thế nào, lại không có năng lực tàng hình giống như lúc trước, dường như là đã đánh mất đi năng lực này. Sở Vân bất động thanh sắc, thu hồi khối băng. Sau đó lại gia nhập vào lực lượng vây công, đây là một hồi hỗn chiến, năm đại tướng vừa kiềm chế đối phương, lại vừa mưu đoạt chiến hạm. Sáu phương hình thành một thế cân bằng vi diệu, trong lúc loạn chiến, Sở Vân bắt lấy cơ hở, lớn mật tán đi Hỏa Đức chân thân, tiến thẳng vào bên trong chiến hạm. Trong chiến hạm cũng không hề an toàn, mỗi ngóc ngách đều có cơ quan bẫy dập, còn có quần thể yêu thú thủ hộ. Không chỉ như vậy, Linh quang Sở Vân cũng bị áp chế một cách mãnh liệt, đối với việc điều khiển yêu vật của bản thân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Luyện binh thuật cổ đại quả là có điểm độc đáo. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, không ngừng chống lại công kích. Thiên Tân vạn khổ mới xâm nhập được vào trong phòng chỉ huy. "Người trẻ tuổi, đây không phải chỗ mà ngươi nên tới." Trong phòng thuyền trưởng có một nam tử trung niên, hắn mặc một bộ áo giáp cổ đại. Hai mắt lé sáng. Bắn ra tinh mang. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 349. Tam cố mau lư. Mộng tưởng đại tướng quân thuyền linh. Sở vân thấy vậy lập tức chấn động. Yêu binh tấn thăng lến đến giai đoạn linh yêu đều sẽ thai ngén ra binh linh. Giống như tùy tuyết đao. Chiến hạm phi thiên này cũng đã đạt đến giai đoạn linh yêu. Tự nhiên sẽ có thuyền linh tòa chấn. Ẩm. Thuyền Linh ra tay, đánh ra một quyền, trong chiến hạm phi thiên, hắn có được ưu thế sân nhà cực lớn. Sở Vân lập tức cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hắn chỉ kịp dùng Túy Tuyết đao che ở trước ngực, lập tức cảm thấy một luồng cự lực bành trướng ra, sau đó tầm mắt rối loạn, cảnh tượng hai bên nhanh chóng biến ảo, bên tai truyền đến tiếng gió hú hú, chờ cho đến khi hóa thân thành hỏa cự nhân, chủ vững cước bộ thêm một lần nữa, lúc này hắn mới phát hiện ra không ngờ bản thân mình đã bị một quyền của thuyền linh đánh bay ra khỏi phòng thuyền trưởng. Hai tay hắn run run, vô cùng đau nhức, ngơ ngác nhìn bốn đại tướng vây công chiến hạm phi thiên, chiến đoàn dần dần rời xa. Thật lâu sau hắn mới thở ra một hơi, thầm nghĩ, thuyền linh này tuyệt đối đã có tu vi gần đến kiếp yêu, bên trong thuyền, hắn quả thực quá kinh khủng không người nào có thể là đối thủ, có hắn trấn thủ, ta hoàn toàn không thể thu phục được chiếc chén hạm này. Đã là ngày thứ 3, Hoàng Hiếu mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi thở dài một tiếng. Trên bầu trời, mặt trời chậm chậm nhô lên, tản mát ra hào quang ấm áp. Hồng kiều cũng đang trong quá trình từ thanh sắc biến thành lam sắc, phối hợp với dương quang quang, khiến bầu trời sáng rực một mảng, nhưng lại mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo, nhưng chiến đấu trên bầu trời lại đang hừng hực khí thế, mọi người bay công chiến hạm phi thiên, tiến hành một cuộc tiến công điên cuồng xưa nay chưa từng có. Cảnh tượng này, cho dù là dân bản địa trên thải hồng đảo cũng là lần đầu tiên trông thấy. Trọng Bảo xuất thế, sẽ có người tới chỗ ta sao? Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nghi vấn này, nhưng từ đầu đến cuối Ánh mắt của hắn vẫn vô cùng kiên định. Mặc kệ có người hay không ai đến, ta vẫn sẽ không buông tha. Hắn mở cửa phòng, lấy ra một bộ ấm trà sức mẻ, lẳng lẳng pha trà, chậm dãi ngồi xếp bằng ở trước một chiếc bàn nhỏ, thưởng thức vị trà đắng chát sen lẫn vị ngọt ngào. Đây là một thói quen của hắn trong hơn 40 năm qua. Tam cố mau lư, phải là minh chủ ba lần đến mời, hắn mới có thể xuất xí ý. Tam cố Mao Ly, một hồi nổi tiếng trong tác phẩm Tam Quốc Chí tả cảnh Lưu Bị ba lần bái phỏng Khổng Minh. Đây là nguyên tắc của hắn, vì nó hắn đã kiên trì hơn 40 năm, cho dù biến thành trò cười cho toàn bộ đạo dân, hắn cũng không chút nào để ý. Trà hắn uống cũng không phải là trà ngon, lá trà khô bại, hương trà như có như không, nước trà đắng chát. Loại trà này, Hoàng Hữu đã uống trong 40 năm, đã quen thuộc Nếu bây giờ uống trà ngon hơn hắn lại có chút không quen. Nhân sinh như trà, trà như nhân sinh. Nhân sinh của Hoàng Hiếu giống như là lá trà này. Hắn có tướng mạo xấu xí, thậm chí là xấu xí đến mức không chịu nổi. Hắn không phải thiên tài, từ khi ra đời đã khó sinh, mới sinh hình dáng đã xấu xí giống như một con khỉ rớt xuống nước. Hắn không thể tránh khỏi tự ti, nếu không phải là mẫu thân của hắn có lẽ nhân sinh của hắn đã đi theo một nẻo đường khác. Hắn còn nhớ rõ, năm 6 tuổi, hắn mặt mũi đầy nước mắt, lảo đảo chạy về nhà, khóc lớn. Mẫu thân, vì cái gì bọn hắn nói Hải Nhi xấu xí, nói Hải Nhi đần độn? Hải Nhi thực sự vừa xấu vừa đần như vậy sao? Những người khác đều bắt nạt Hải Nhi, không cho Hải Nhi chơi cùng. Sao Hiếu Nhi của ta lại có thể vừa xấu vừa đần? Mẫu thân ôm hắn vào trong ngực, ấm giọng an ủi. Hiếu nhi nhà ta vừa thông minh lại vừa đáng yêu, chỉ là người ngoài không hiểu mà thôi. Thực sao? Hoàng Hiếu lau nước mắt nhìn lên mẫu thân. Đương nhiên là như vậy. Ngự khí mẫu thân cực chàn đầy khẳng định nói. Giống như là gia cát minh. Hắn cũng sinh ra trên thải hồng đảo, nông canh trên đảo bốn năm. Bị người đời gọi là nông phu hô, ai cũng xem thường hắn. Nhưng hắn lại được thăng làm tể tướng, đánh bại Sở Bá Vương, có thể thấy được người chính thức ưu tú, không phải người bình thường có thể phát hiện ra. Hiểu nhi, con có hiểu không? Gia Cát Minh. Hoàng Hiếu ngẩng đầu, cái hiểu cái không? Dưới ánh mắt ôn hòa của mẫu thân, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Nguyên lai like con là người giống như là Gia Cát Minh, khó trách bọn hắn đều hiểu lầm con. Mẫu thân nở nụ cười, muốn trở thành người như Gia Cát Minh cũng không có dễ dàng. Hiếu Nhi con biết không, trước khi Gia Cát Minh ra làm quan, đã xem qua bao nhiêu binh thư, đọc qua bao nhiêu điển tịch sao? Chuyện này Hiếu Nhi không biết. Mẫu thân xoa đầu Hoàng Hiếu, ấm giọng nói, đây chính là chỗ đặc biệt của Hiếu Nhi nhà ta. Tập một trăm lượt thì có gì không tốt? Có mẫu thân tập cùng Hiếu Nhi, đến đây Mẫu thân cùng con viết, nàng cầm lấy một cây gậy trúc, trên mặt cắt viết lên một số thứ ghi lại trong địa thư. Tiểu Hoàng Hiếu học theo nàng, cũng cầm theo một cành cây gỗ nhỏ, chậm rãi viết theo. Mẫu thân, binh thư nhiều chữ quá. Hải Nhi nhìn sau quên chữ, căn bản là gánh vác không được. Khó quá. Hoàng Hiếu quệt mồm, cười oải nói, đừng sợ khó khăn, Hiếu Nhi Mẫu thân gánh vác cùng con, 11 tuổi. Mẫu thân, Hải Nhi thực sự là người giống như Gia Cát Minh sao? Vì cái gì tất cả mọi người đều chán ghét Hải Nhi? Hiểu Nhi, không cần lo người khác nhìn bản thân con thế nào, mấu chốt là chính kiến của con. Trong nội tâm mẫu thân, Gia Cát Minh cũng không đẹp bằng con. 13 tuổi. Mẫu thân, người gạt Hải Nhi, người gạt Hải Nhi. Bọn hắn đều có thể khống chế yêu thú, tại sao Hải Nhi lại không thể? Các đại thúc, đại bá đều nói Hải Nhi tư chất thấp kém, căn bản không có khả năng trở thành ngự yêu sư. Vì cái gì mẫu thân lại gạt Hải Nhi? Hoàng Hiếu gào khóc, thống khổ vạn phần, cuối cùng ôm mặt, chạy đi, "Hiếu Nhi, Hiếu Nhi!" Mẫu thân không kịp ngăn cản hắn, đang muốn đuổi theo trợt trước mắt tối tầm, té xỉu. Hoàng Phu Nhân, tội tình gì bà phải như vậy chứ? Mấy năm nay, bà vì đứa nhỏ Hoàng Hiếu này mà cần kiệm, bán hết của cải, trang sức trong nhà lấy tiền mua sám sách vở cho hắn. Ngay cả bệnh tật bản thân, cũng không có tiền mua thuốc, cứ dây dưa kéo dài xuống. Hôm nay nếu không phải ta đi ngang qua cửa, Khương Lão Hán nhìn về phía mẫu thân Hoàng Hiếu đang nằm liệt giường, lắc đầu thở dài. Khương Y Sư... Bệnh của ta ta biết chứ, là bệnh nan oai tốn tiền mua thuốc, kéo dài hơi tàn cho cái mạng già này, không bằng đầu tư cho một sinh mệnh mới. Nguyên nhân tư chất hiếu nhi thấp kém, hoàn toàn là do ta mắc bệnh nan y mà liên lụy đến nó. Ta muốn tận tâm tận lực giúp cho nó có được một tương lai sáng sủa." Mẫu thân Hoàng Hiếu nằm ở trên giường, ngữ khí yếu ớt nhưng đầy kiên định. Ngoài cửa Vương Hiếu Quân đã trở về từ trước đó ngơ ngác đứng nguyên một chỗ. Sau đó chậm rãi quay người, thất hồn lạc phách chầm chậm bước ra ngoài. Trong núi rừng hoang vắng, hắn buồi đầu khóc lớn một hồi. Buổi tối trở về câu nói đầu tiên của hắn chính là: "Mẫu thân, hài nhi sẽ không khiến cho người thất vọng, nhất định hài nhi sẽ trở thành người giống như gia cát minh." 15 tuổi. Hoàng Hiếu quỳ gối cạnh giường, ôm chặt lấy bàn tay của Mậu Thân, khóc lớn. "Mậu Thân, Mậu Thân, Mậu Thân đừng đi, Mậu Thân đi rồi thì Hải Nhi biết làm sao?" Hoàng phu nhân nằm liệt trên giường miễn cưỡng mở mặt, dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Hoàng Hiếu, nhẹ mỉm cười. "Mậu Thân, Mậu Thân đừng đi, những năm này Hải Nhi chăm cây ngàn đắng, chính là muốn trở thành người như gia cát minh. Người đi rồi" cho dù sau này ta trở thành đại tướng quân, trở thành tể tướng thì có ý nghĩa gì?" Hoàng Hiếu kêu to, trên mặt ràn rụa nước mắt. "Hiếu nhi, mẫu thân sẽ không đi. Hồn phách mẫu thân sẽ hóa thành vì sao trên bầu trời, lặng lẽ theo sát con. Nhìn con trở thành người như gia cát minh, gặp được minh chủ chính thức, trở thành tể tướng, trở thành đại tướng, con phải nhớ kỹ, Mỗi người sinh ra đều có một vận mệnh bất đồng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là con muốn trở thành người như thế nào. Hiếu nhi, mẫu thân ở trên trời sẽ luôn dõi mắt theo con. Mẫu thân Hoàng Hiếu trầm chậm khép mắt. Mẫu thân. 16 tuổi, Hoàng Hiếu quỳ trước mộ bia, gió thu hiu hắt, lá vàng rơi. Hắn quỳ gối nước mắt giàn giụa, lớn tiếng gào khóc. Mẫu thân Hiếu Nhi thề nhất định sẽ trở thành người giống như Gia Cát Minh, có minh chủ tam cố mao lư chiu lãng ta. Hải Nhi sẽ trở thành đệ nhất đại tướng quân, tên tuổi Hải Nhi sẽ vang danh trên trời dưới đất. Hải Nhi thề, nhất định, nhất định. Hừ, cái gì? Tự so mình với Gia Cát Minh? Ha ha, người tự đại ta thấy rất nhiều. Hôm nay gặp được một hoàng hiếu, thế là đã đủ rồi. Rõ ràng lại muốn tam cố mao lư, thực sự là cuồng vọng. Lão tử tha đến nhà xí ba lần, còn hơn là ba lần thăm viếng nhà tranh của hắn. Phân chó mà mà cũng đòi làm son. 17 tuổi, 27 tuổi, 37 tuổi. Dòng người đến rồi lại đi, viện môn nhà tranh mở ra rồi lại đóng vào. Hoàng Hiếu phẩm trà, ngồi ở bên cạnh bàn trà, nghe những lời nhàn ngôn toái ngữ, châm chọc khiêu khích chậm rãi từ thiếu niên biến thành thanh niên rồi trung niên, 47 tuổi, 57 tuổi, 61 tuổi, người tới nhà tranh bái phỏng hắn càng ngày càng ít